các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây. Tất nhiên trong số những người may mắn được Đức Mẹ cứu chữa, có biết bao nhiêu người không theo đạo Thiên Chúa cũng giống như trường hợp giáo sư Trần Văn Thê. Cung chúc Trinh Vương không hề nhím tôi truyền, thật mê là mẹ Thiên Chúa. Chức Trinh Vương là khó tính hơn thiên mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Thưa quý tín giả, còn rất nhiều trường hợp Đức Mẹ đã hiện ra ở những địa điểm khác trên thế giới, nhưng tôi không thể kể hết ở đây. Chẳng hạn như ở Betania gần Caracas, thủ đô Venezuela. Đức Bà Đen ở Ba Lan, rồi hai trung tâm Boring và Bà Nô ở Bỉ, Nà Du ở Hàn Quốc, v.v. Bây giờ tôi xin đi vào trọng tâm của bài này là Đức Mẹ Phátima ở Bồ Đào Nha. Đây có lẽ là sự kiện hiện ra gần nhất với chúng ta xét về yếu tố thời gian. Và cũng đặc biệt nhất ở chỗ là lần đầu tiên Đức Mẹ truyền giao những thông điệp cụ thể có liên quan đến đời sống chính trị và xã hội của thế giới. Người ta cho rằng lần này hiện ra đầu thế kỷ thứ 20, sở dĩ Đức mẹ chọn một đứa Âu châu là vì Âu châu trước đây từng là cái nôi quan trọng của công giáo, từng cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo toàn cầu, từng chịu tra tấn, từng bị giết hại vì đức tin, thế mà giờ đây người từ giã thánh đường càng ngày càng đông, xã hội càng văn minh khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì con người càng trở nên ngạo mạn và rời xa đức tin, họ quên hẳn một sự thật là tất cả những tiến bộ vật chất, những bộ óc thông minh của nhân loại đều do Chúa ban cho chứ không thể tự nhiên mà có được. Đức mẹ ban bố thông điệp Fatima có lẽ chính là nhằm phục hồi lại đức tin Công giáo đang sa sút ở Âu châu ngày nay. Tôi đến bổn đạo nhà hai lần nhưng chỉ ghé Fatima được một lần. Lần đầu năm 1989 Tôi đi họp Hội Văn bút thế giới trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Nơi đây ông Christopher Columbus từng thực tập về hàng hải trước khi viễn du và tìm ra Mỹ Châu. Cùng với các nhà văn thế giới, tôi được vào thăm căn nhà ông Columbus. Nơi ông sống với cô vợ là Filipa người Bồ Đào Nha. Khi vợ ông chết để lại đứa con trai, ông Columbus đem gửi đứa con cho nhà dòng để tính chuyện gia khơi. Nhưng ông vận động mãi không có điều đình nào ở Âu châu tài trợ cho ông đi. May quá năm 1492, nữ hoàng Isabella the Catholic của Tây Ban Nha đánh bật được cứ điểm cuối cùng của quân hồi giáo ra khỏi Âu châu, là người cực kỳ sùng đạo và mừng quá tạ ơn Chúa và sẵn sàng bỏ tiền cho Christopher Columbus lên đường thám hiểm, vì ông hứa sẽ đưa các linh hồn nơi xứ lạ trở về với Chúa cho nên ông định sang châu Á nhưng lạc đường sang tân thế giới mà ngày nay chúng ta gọi là Mỹ Châu. Căn nhà nhỏ của ông Columbus bây giờ được giữ lại như một loại bảo tàng mini có chương bày mấy khẩu súng, những thanh gươm và ống nhòm viễn vọng kính. Nói chung là những thứ mà tôi thường thấy trong những phim hải tạc thời xa xưa. Được thăm viếng di tích của một nhân vật lịch sử là Christopher Columbus, Người tìm ra Mỹ Châu tất nhiên rất thú vị nhưng tôi lại cực kỳ nối tiếc vì không được đến Fatima vì phải theo lịch trình của toàn thể đại hội văn bút lúc đó. Lần thứ hai tôi cùng bà xã và mấy người bạn ở Montreal Canada chủ định đi hành hương nên bay qua Lisbon rồi từ Lisbon thủ đô Bồ Đào Nha có xe đưa thẳng đến thánh địa Fatima. Bồ Đào Nha là một nước nhỏ trong gia đại Tây Dương và gần cả địa Trung Hải, đã có một thời oanh liệt. Quốc gia này là tiền đồn chống quân hồi giáo, bảo vệ thành trì công giáo Âu châu, rồi sau đó khi hết nạn hồi giáo thì Bồ Đào Nha là nước tiên phong trong ngành hàng hải đi chinh phục thế giới. Người Bồ Đào Nha nói chung là hiền hòa và tôi có thiện cảm sẵn với nước này. Vì những giáo sĩ Tây phương đầu tiên đến truyền giáo ở nước ta đa số là người Bồ Đào Nha, hoặc dù không phải là Bồ Đào Nha thì họ vẫn phải xuất phát từ Lisbon thủ đô Bồ Đào Nha vì đó là đặc ân của đức giáo hoàng dành riêng cho công lao của quốc gia sùng đạo này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net